Hãy để anh là anh trai của em, trường 17 Nếu đến một thành phố bị lạc đường thì cậu sẽ làm gì? 1. Tìm người hỏi đường 2. Dùng bản đồ 3. hay khóc to vào Hỏi đường Chẳng lẽ cái mẹ chỉ dùng để ăn cơm chắc? Ờm, cậu thích hình nào dưới đây? Hình tròn, hình thang hay hình vuông? Hình tròn Hai người đi chung một chiếc xe đạp Cậu thích ngồi phía trước hay ngồi phía sau? Hay là cả trước cả sau đều không thích? Phía sau đi Bởi vì căn bạn cậu sẽ không đi xe đạp Ngồi phía sau Giao cho trách lái xe cho người khác chẳng phải tốt hơn sao Nếu có một phóng nước trước mặt Cậu muốn người đi cùng mình sẽ 1. Cõng cậu, cậu qua 2. Kéo cậu nhảy qua 3. Kèm đá cho cậu bước chân lên đi qua Xong hỉ trầm ngâm Kéo tay tôi nhảy qua Tốt, câu hỏi cuối cùng Cậu muốn làm thứ nhất trong những vai trò sau đây 1. Anh trai 2. Chị gái 3. Em trai Hôm đợt đồng nghiệp hỏi xong, xong thì đã không chút do so dự lựa chọn anh trai hoặc chị gái ừ, chỉ có thể chọn một thôi ừ, vậy anh trai đi Ok, đồng nghiệp nhẩm tính một chút mang theo nỗi cười gian trà nói ra đáp án Bởi vì cậu thường xuyên cảm thấy hoang mang nên người phù hợp với cậu sẽ là một người có tâm tính kiên định Người ấy có thể giúp cậu gỡ dối khi cậu không biết cách xử lý tình huống Nói người ấy là thầy của cậu cũng chưa đủ để diễn tả hết được Thế nhưng sự quan tâm của người ấy sẽ mang theo một loại sự vọng chiếm giữ mạnh mẽ, sẽ biến thành sự khống chế chi phối cậu. Lúc mới bắt đầu có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó thích ứng được, nhưng sau khi ở quen rồi cậu sẽ bình thản và đón nhận. Nói xong, cấp tờ tạp chí lại. Đồng nghiệp cười bảo, sau này còn đang chớn mắt như chưa hiểu rõ đáp án. Ừ, có đúng như tớ dự đoán. Sau này cảm thấy nghi ngờ. Đáp án này hình như không đúng đâu. Ai nói không chính xác? Mấy đồng nghiệp trong công ty đều đã làm trang nghiệm qua, họ đều bảo rất đúng đấy. Thế nhưng nghe giống như tiếng yêu chị em vậy. Một đồng nghiệp khác thỉnh tay nghe thấy lần trên thêm một câu. Tuy rằng một thùng nữ rất có sức hút, nhưng dù vọng trên dưới mạnh mẽ, không lẽ là lừa bằng sao? Một đồng nghiệp khác hướng người mũi, bất mãn đi đến trước mặt họ nói ra một chút vấn đề. Ai nói người yêu cậu ấy nhất thiết phải là phụ nữ? Một ôm xã chẳng lẽ không làm thầy được sao? Chỉ là hơi trái lẽ tự nhiên một chút thôi. Nhỏ giọng nói xong, bắn một đạo ánh mắt về phía song hỉ. Ánh nhìn kia không tính là lướt mắt đưa tình. Nhưng chắc chắn có ý vị sâu xa Xong hỷ Có điện thoại đường dây số 3 Cảm ơn đồng nhập xong giống nhấc điện thoại lên Xong hỷ tựa người vào ghế Xoay vòng vòng trước bàn công tác Ai vậy? Giọng nói của Tương Văn Đà nghe qua điện thoại rất có tư tính Đang làm gì vậy? Xong hỷ không nhận ra mỗi lần Tương Văn Đào gọi Đều mở đầu bằng câu này Cậu càng không nhận ra lời dạ đầu thế này Thể hiện tính cách ngang hạnh của anh Xong hỷ ngoan ngoãn đáp trả vừa ăn cơm xong đang tá gốc với đồng nghiệp, từ và nào ở một tiếng nhẹ nhàng hỏi: sáng nay gọi điện cho tớ có việc gì sao? lúc ấy tớ đang họp. à không có gì, chỉ là hôm nay phát tiền lương. ngày đầu tháng bao giờ cũng trong tình trạng tung thiếu, thật vất vả mới chờ được ngày phát lương. nghĩ đến tấm chi phiếu giá trị kia, xong khi không khỏi cảm thấy vui sướng hân hoan. hôm nay vừa vặn là cuối tuần, tớ tôi nói sẽ mời cậu và xong cảnh ăn cơm, chắc cậu chưa quên đấy chứ? Đầu điện thoại bên kia chỉ nghe thì tiếng cười khe khẽ của Tương Văn Đào Anh thả lòng thân mình tựa vào ghế Không quên, tối nay cậu muốn ăn gì? Anh hoàn toàn không để ý thư ký đang nhìn mình bằng một ánh mắt kinh ngạc Nên hỏi là cậu muốn ăn gì mới đúng Sau thì chỉnh lại lời anh xong ngắm nghĩ một giây lát rồi bổ sung thêm một câu Đừng cho rằng tớ không đủ tiền để mời Tương Văn Đào khoái trá cười nói Được, vậy tớ sẽ suy nghĩ xem sao cúp điện thoại xong, Tương Văn Đào không thèm đằng đầu lên nữa, tùy ý nó một câu Bữa từ tối kia hủy bỏ đi, vượt rất lời bàn ký rượt rượt mấy mấy tờ công văn Trong lòng thư ký tập tức múa may, không thể nghi ngờ gì nữa, mùa xuân của ông chủ đã đến rồi Cuối tối tới giờ hẹn, xuất hiện trên mặt Song Hỷ chỉ có duy nhất một mình Tương Văn Đào Thấy Song Hỷ nhìn phía sau mình, Tương Văn Đào bỗng cua trả lời Sông anh không tới, cô ấy có hẹn rồi Dùng đóng nghĩ cũng biết một người đẹp như vậy làm gì có chuyện ngày cuối tuần cô đơn một mình Đương nhiên sẽ có rất nhiều trò vui để thưởng thức Song Hỷ vừa nghe xong lập tức ra tăng cảnh sát Nó hẹn với ai cơ Đây quả nhiên là phản ứng điển hình của các bậc phụ huynh có con gái Một anh chàng tên là Wes Theo đuổi cô ấy đã lâu rồi Là người Nhật Song hỉ cảm thấy kinh ngạc Nhưng điều làm công ngạc nhiên hơn cả là thái độ của Tương Văn Đào dường như không hề mãi may để ý đến chuyện đó Song Khánh hẹn hò với đàn ông khác đấy nhé Vậy mà cậu ấy có thể thở ơ như không? Tô văn Đào lớp nhìn cậu một cái, tủm tìm cười giải thích Cậu ấy có quyền hẹn hò với người đàn ông khác, hiểu không? Bởi vì cậu ấy vẫn còn độc thân Xong thì hoảng hốt nghĩ Tư tưởng này cũng quá thắng đi Tuy nói là chưa cưới hỏi gì cả thì không có quyền can thiệp vào tự do của đối phương Thế nhưng... dường như cảm thấy có chút là lạ Cậu nguy hoặc nhìn anh Nếu đổi lại là mình, bạn gái ghi hẹn hò với người khác như vậy Cho dù mặt ngoài có cố tỏ ra hào phóng Nhưng trong lòng không khỏi đè tâm yên nhiều Chẳng lẽ cậu ơi với Song Khánh... Song Hỷ Tôi thấy dường như có hiểu lầm ở đây thì phải Tôi hoàn đà quyết định làm rõ với cậu thì hơn miễn cho cậu suốt ngày kêu chiến sức chịu đựng của mình Đối với Song Khánh tôi sẽ coi nó là em gái thôi Em gái Biểu tình của Song Hỷ vô cùng ngạc nhiên Thì ra là hiểu lầm Chúng là chỉ ăn một chút cơm chiều thì không thể nào hết vị được Tư Văn Đào nhìn thấy cậu không vui Vừa bực mình vừa buồn cười Chẳng lẽ cậu muốn làm anh vợ tớ sao Nói thực điều kiện của Song Khánh tốt như vậy Người theo đuổi cô ấy khá còn tốt hơn tớ nhiều Cậu cần gì phải non lắng như vậy Thế nhưng nếu là cậu thì sẽ an tâm hơn Còn nếu là người khác theo đuổi thì Song nghỉ vẫn canh cánh trong lòng Người Nhật Bản ừ. Tư Văn Đào cười cười nói Bên làm sao đây Theo đuổi của em còn có cả người Đức nữa Xong thì ngẩn ngơ Xong Khánh ơi là xong Khánh Em có như không tầm thường mà Đến tạo Liên đến quốc tế tám nước sao oái Lúc này mới cảm thấy chậm trách của mình nói ra nhẹ mà lại nặng Nếu em gái mình đón lấy một người nước ngoài Vậy người đầu tiên trai mẹ mình lột ra chính là mình đây Má gọi điện thoại gọi xong Khánh về từ Văn Đà giảm và khó xử cuối giờ người khác hẹn hò sẽ bị xe đánh đó Nói cái gì chứ tớ là anh trai nó mà Xong hỉ hiểm khi có lúc nổi giận nô đình Một fan giật lấy điện thoại ấn thiếu gọi Tơ Văn Đào chớp chết, chết mắt nhìn cậu Để xem cậu sử dụng quyền hạ anh trai như thế nào đây Ai ngờ khi điện thoại vừa kết nối Xong hỉ không những không nổi gió bão Mà còn rũ rỗ nói Xong Khánh, ăn cơm xong chưa Anh và Tơ Văn Đào đều muốn đi hát Em cũng đến đi chương 18 Khi bước vào đại sảnh nhà hát karaoke Tơ Văn Đào tình cờ gặp mấy đồng nghiệp cũng đến đây hát hai bên theo lẽ thường mà chào hỏi nói với nhau vài câu, kỹ thuật cũng chỉ là mấy lời mở đầu như đi chơi với bạn sao, vị này là vì thế tư văn đào liền giới thiệu đây là bạn tôi diệp song hủy, rồi không biết anh nghĩ cái gì lại bỏ thêm một câu là anh trai của vivian, vi đối phương sửng sốt sau đó anh mới anh chóng phát sáng, à anh ruột sao nhiệt tình nắm bắt tay song hủy, xin chào xin chào em tên là trần quan trung. Song Hỷ lấy tư thế nhìn người dưới mà xem xét đánh giá hắn cất thấp một hồi, lòng dạ của Tư Mã Chiêu qua đường đều thấy rõ. Cái tên mặt trắng thơm sinh này nếu không quỳ gối dưới váy của Song Khánh vậy chắc chắn mắt quan sát của anh hỏng rồi. Một thằng nhóc đòn dáng, tuy dáng không có ấn tượng tốt với hắn, nhưng Song Hỷ vẫn khách khí bắt tay. Một chút phản ứng rất nhỏ kia của cậu đều thu hết vào mắt của Tư Văn Đào, làm cho anh lén lén cười, nhe nhếch khóe miệng. Anh nhìn đồng hồ nói. Vivian cũng tới đây, chúng ta cứ thuê trước một phòng rồi ngồi chờ cô ấy, mọi người chơi vui vẻ nhé. Hả? Vậy chi bằng mọi người đi chung đi, đối phương nhanh chóng trước lấy thời cơ, nhiều người sẽ vui hơn, dù sao tất cả cũng đều là người quen. Đúng là còn dính hơn cả kẹo lường mà, tôi và nào cũng không hỏi ý kiến song hỷ tự quyết định. Được rồi, dù sao còn hơn một mình song khánh làm bóng đèn, cứ để cuộc hẹn này qua mê chính đại đi. Vì thế song khánh tới nhìn thấy trong phòng một đống người ngồi ở mỹ tình vốn chỉ có ba người sợ lại biến thành hoạt động tập thể. Vivi lấy muộn phản rượu Phật rượu nào. Sau vài phút ngạc nhiên nhắn ngủ song cánh nhanh chóng hòa nhập một đám người cùng chơi đùa mới vui. Chưa kể nếu là đồng nghiệp quen biết cũng sẽ không cưỡng cảm bến cuống. Vì thế cô lần bước vào ngồi trên ghế sofa, rất nhanh chóng đã hòa vào trong đó. Trong phòng từ âm mỹ cá, chơi trò chơi uống rượu, không khí được khuấy động nóng lên. Cho dù ở giữa nhiều người như vậy, song Khánh vẫn khiến người ta khó mà rời mắt cho được. Do tối nay đi chơi nên cô ăn mặt cũng khác với lúc đi làm ở khách sạn. Mái tóc dài được quấn lên chỉ để xóa vài lọn, bên tay còn đeo vòng khuyên dính lông khổng tước. Xong hỉ ngồi phía đối diện nhìn cô, dưới ngọn đèn mờ ảo càng làm tăng thêm độ xinh xảo của khuôn dung. Cô đang cười trong tay còn cầm chiếc ly, kìa quả thật đúng là một bàn tay đẹp. Ngón tay thon dài, lầu ngón tay mượt mà, móng tay như vỏ sò so không đẹp lên sáng Cái gọi là mười đầu ngón tay không dính nước mùa xuân Giờ phút này xong hỷ có thể hiểu được Em gái của mình đúng là người gặp người thích, hoa gặp ba nở Vì sao tư văn đào lại không thích, xong hỷ không hiểu nổi Kỳ thật cậu cũng hiểu tình cảm ăn được là điều vô cùng kỳ lạ Không thể nói rõ thành lời Nếu nhất định phải nói rõ vậy thì đó chính là cảm giác Cảm giác đến thì trái tim rung động Một người đẹp như sang khánh cũng không thể làm trái tim tư văn đào động tâm Vậy suy cuộc anh muốn một người thế nào đây? Có một nhân viên mới khi đi vào khách sạn nhìn thấy trong thang máy có một cô nàng áp mặt gợi cảm Cô nàng kênh nước mắt đưa tình về hắn rồi hỏi Có gợi cảm không? kiến chức thầm nghĩ muốn ngã vào đó Thật không khổ là đồ ngoại Cái gì cũng hở ra hết Lập tức bình tĩnh trả lời Có gợi cảm, có gợi cảm Nhưng mà tôi thích anh ngờ cô nàng kia nghe vậy liền giận dữ cho hắn một cái tát rồi nó lưu manh Thì ra cô ấy hỏi là going down Mọi người cười to, ngay cả song mỹ cũng tươi tỉnh trở lại Song Khánh ơi là Song Khánh, em đúng là bảo bố mà Này này, không được chay nữa đến phiên tôi Song Khánh nên nhẹn lướt qua ba bốn người tóm lấy micro Cô hát một bài hát rất bình thường Dạo này không hiểu sao mấy đứa con gái lại thích mấy bài hát như kiểu hồi ức màu hồng linh tinh giọng hát rất thay hơn nữa từ tiếng ngân lên mang theo vẻ nưỡng niệm đến không chịu được không dọa đầu mang lên giai điệu nhẹ nhàng trong sáng song khánh cầm micro một chân di di trên mặt đất theo tiết tấu khiến cho mọi người đều đung đưa theo nhịp gặp lại anh tự như một giấc mộng tỉnh lại rồi chẳng thể thấy bóng hình anh nữa luôn không thể quên luôn không thể có được kẻ là em thêm mê đắm anh em yêu anh không một lý do rõ ràng biết là không thể Làm cho em đau đớn vì anh Làm cho em hạnh phúc vì anh Không có anh, cuộc sống này còn ý nghĩa gì đây Nghe cả từ tựa như một chuyện tình đơn phương đau khổ Nhưng nghe Sọc Khánh hát lại thấy có một chút vui vẻ Dù sao cô mới 24 Từ nhỏ lại được mọi người nuôi chiều Căn bản chưa trải qua đau khổ thất tình Nhưng sau khi đa tâm Cậu ấy bài hát này hẳn là hát cho tư văn đào nghe Tình cảm của Sọc Khánh đối với cậu ấy Có sơ động như vậy không? Hơ nhìn theo song khánh Em gái mình càng hát càng hăng Toàn thân nhẹ luôn đưa theo giai điệu Nhìn thế nào cũng thấy là một người vô lo vô nghĩ Luôn luôn vui vẻ Thế nhưng niềm vui ấy có thể duy trì được bao lâu Trước kia mẹ cậu từng cảm thán nói rằng Phụ nữ sau này phải kết hôn Rồi vấn đề về mẹ chồng con dâu, gia đình mâu thuẫn Phụ nữ giỏi kinh doanh thì thường vụ việc nhà Con tưởng thấy song khánh ừ. bây giờ như công chúa Nhưng sau này chung quy nó vẫn phải chịu khổ Cho nên ba mẹ có cưng nó hơn một chút Mọi người nói trai mẹ bất công, cũng đành nghe vậy. Xong hỉ im lặng, mẹ cậu lấy tình thay lý, làm sao cậu không mềm lòng cho được. Có đôi khi chăm chú nhìn xong Khánh, nghĩ đến lời nói của mẹ, cậu không kiếm được thương tiết cho em gái. Giờ phút này nhìn thấy đúng đường tiền của cô, trái tim lại càng vỡ vụn ra. Bị tương văn đào từ chối, cho dù dùng thiên ngôn văn ngữ để an ủi, có lẽ cô vẫn không tránh được khỏi đau lòng. Một câu hát cuối cùng ngân xong, Song Khánh vô cùng đáng ý xoay người lại, chuẩn bị nhận hết lời khen của mọi người, cô chờ đợi nhất là lời khen hoặc một cái mỉm cười của Tư Văn Đào. Thế nhưng, khi lơi mắt nhìn qua, dưới ngọn đèn mờ áo kia, cô bỗng nhiên đem hoặc chớp chớp mắt, là do dựa vào lên hoa mắt trăng, nếu không vì sao cô lại nhìn thấy Tư Văn Đào đang đang đuối nhìn anh trai của mình vậy.